Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 201 Hạt mang mưa gió phá bóng đêm Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện A.U.D.O. Chấm Lực lượng thần thánh cuồng bạo kia Còn chưa rơi vào trong viện Gió đã đến trước Cuồng phong gào thét Cụm lên cát vàng trên mặt đất Hướng bốn phía không ngừng rải rác Tự như đi tới trên hoang nguyên Ma quân đứng trong cái vàng đầy trời ánh mắt cực kỳ u ám, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì trong thời gian cực ngắn, hắn làm cho máu sôi trào lên, bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt. Một đạo khí tức cực kỳ hàn lạnh rồi lại vô cùng trầm trọng từ trong ma thân lan tỏa khắp cả thiên không. Tóc đen xỏa ra vũ điệu trong bão cát giống như mấy ngàn con rắn Ma vào phím u quan, mặt ngoài tựa như ngọn lửa không có nhiệt độ đang thiêu đốt Theo hỏa diễm lạnh lẽo này lan tràn, ma tức nhanh chóng bao phủ nửa phím đình viện lấy cái cây kia làm trung tâm Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là một mảnh bóng đêm phủ xuống nơi này Phiến bóng đêm này thật hàn lãnh tràn đầy khí tức tịch diệt cùng hắc ám Đại biểu trật tự túc sát cùng lãnh phúc vô cùng Đạo lực lượng quang minh kia lại vô cùng ấm áp Thậm chí nóng bỏng Bên ngoài thần thánh Còn có khí tức sinh mệnh sinh động vô hạn Tòa đại viện lân cận trang viên tương tộc này Diện tiết không nhỏ Nhưng so với hai đạo khí tức này lại hoàn toàn không đáng giá để nhắc tới Trong nháy mắt cả tòa viện đã bị hai đạo khí tức này chiếm cứ Một bên là vô tận bóng đêm Một bên là vô tận quang minh Sau đó bọn họ gặp nhau Theo đạo lý mà nói Hai đạo khí tức bản chất hoàn toàn trái ngược này gặp gỡ Hẳn là tạo thành cảnh tượng tráng quan thiên băng địa liệt mới đúng Nhưng hình ảnh này không phát sinh Ngược lại tất cả đều an tĩnh Thậm chí có thể nói an bình như vậy Ngay cả đèn cá dưới khe nối ngoài viện Cũng không có bất kỳ ảnh hưởng Chẳng qua là đám dê trên sườn nối có chút khốn hoặc nhìn thiên không Không rõ vì sao giữa trưa cùng màn đêm lại cùng nhau đến một lúc Hai đạo khí tức này đều là khí tức tinh khiết nhất trong thiên địa Phóng đại lên căn nguyên là bản chất khác biệt nhỏ bé nhất. Chiến đấu thật sự phát sinh ở trong những sự vật bé nhỏ nhất. Tỉ như trong một hạt cát vàng, hoặc là trong một luồng gió lạnh. Ít nhất trong thời gian ngắn, rất khó thấy được hình ảnh bao la hùng vĩ. Nhưng cũng không có nghĩa là an bình chân chính Hung hiểm ẩn giấu trong những chỗ vô cùng nhỏ Một khi có thể được nhìn thấy Rất có khả năng phát sinh kết quả mang tính hủy diệt Trần Trường Sinh biết Lăng Hải Chi Vương đám người cũng biết Nhưng không thèm để ý Bởi vì lúc này lực lượng quan minh rõ ràng đang chiếm ưu Chẳng qua không rõ vì sao ma quân lại lựa chọn loài ướng đối này Chẳng lẽ hắn cho là bằng vào ma công của mình là có thể chống lại ly cung đại trận ư Một tiếng hạt kêu Bạch hạt là tiên cầm thần thức cực mạnh Cảm giác được hung hiểm nơi này vỗ cánh bay đi Một tiếng đàn vang lên Nhạc công mù ôm đàn cổ Mũi chân nhẹ nhàng điểm đất đã lướt đến hơn 10 trường, hai tay áo lướt nhẹ Tiếng đàn đột nhiên dân cao, phản phức xé rát Nửa viện bóng đêm bị xé ra một khe hở Lê cung đại trận tán xuất khí tức quang minh, lượng lờ ở bên cạnh hắn Xa xa nhìn lại, hắn giống như một con tiên hạt, sông ào vào trong âm u Hắn không còn là khách qua đường dưỡng lão trong vấn thủy thành nữa Cũng không còn là hoạt tử nhân tâm như cây khô nữa Hắn trở thành trường sinh tôn đại trưởng lão thiên phú dị bẩm cảnh giới cao thâm Chiến lược đáng sợ của trăm năm trước Tiếng đàn vang lên lần nữa Hơn 10 đạo cuộn sống vô hình theo ngón tay của hắn Rời khỏi dây đàn lan tỏa bốn phía Bóng đêm đã bị xé một mảnh Lúc này lại bị tiếng đàn vô hình kéo ra rộng hơn Lúc bóng đêm phủ xuống Thân ảnh ma quân nhanh chóng trở nên mơ hồ Dường như muốn ẩn mình vào trong bóng đêm Tất cả mọi người rõ ràng Mặc dù ly cung đại trận đã thành Nhưng nếu để cho ma quân tiến vào bóng đêm Muốn đem hắn bước ra Tất nhiên cần hao phí rất nhiều tinh lực Càng mấu chốt chính là tất nhiên sẽ tiêu hao nhiều thời gian hơn nữa. Không ai biết thắng bại cuối cùng giữa Bạch Đế cùng một phu nhân. Cũng không người nào biết, người thắng có suốt thủ ngăn cản quốc giáo dết chết ma quân hay không. Bọn họ phải tranh thủ thời gian, ở trong các cường giả nhân tộc đứng ngoài viện. Vị nhạc công mù ca, Y, A, cương oh. Thực lực cảnh giới không nghi ngờ chút nào là cao nhất Cho nên phản ứng của hắn cũng nhanh nhất Tiếng đàn chạm đến, bóng đêm mờ nhạt Thân ảnh mơ hồ của ma quân một lần nữa trở nên rõ ràng hơn mấy phần Trong đồng tử của ma quân hiện lên hơn 10 đào ánh sáng rất nhỏ Đó là tiếng đàn vô hình phản chiếu vào trong tâm thần hắn Sau đó, đồng tử của hắn xuất hiện hơn 10 chấm đen Đó là lá trắng vô cùng tối tâm phản chiếu vào trong mắt hắn Vô số tiếng cắt dày đặc mà sắc bén vang lên Hơn 10 tiếng lá trắng tối tâm vô cùng vây quanh thân thể ma quân xoay tròn tốc độ cao Không để lại bất kỳ chỗ sơ hở nào cả Tiếng đàn vô hình cùng với công kích của nhạc công mù theo sau mà tới cũng bị lá trắng màu đen này cản xuống. Mấy trăm cái khe không gian dày đặc sinh ra ở ngoài mặt lá trắng, sau đó biến mất. Các phàng bay muốn bị bóng đêm vôi đen bay tới trước lá trắng, nhanh chóng bị cắt thành phấn vụn mạnh hơn. Mấy tiếng kinh hô vang lên ngoài viện. Úi, minh thập thất giáp. Thân là chủ nhân phương Bắc Đại Luộc Có can đảm một mình đi tới Bạch Đế Thành Ma quân dĩ nhiên phải có chuẩn bị đầy đủ Ma khí có thể so với thần khí như U Minh Thập Thất Giáp Trên người của hắn thậm chí có thể còn có rất nhiều Nhạc công mù không cảm thấy bất ngờ Mang theo vô số đạo ánh sáng tiếp tục đánh tới Nhìn đối thủ phá bóng đêm mà vào vẻ mặt ma quân không thay đổi đưa tay vào trong bóng đêm gỡ xuống một thanh kiếm kiếm kia toàn thân tối tâm không nhìn thấy một chút sắc bén nào lại tự như có thể hấp thụ hết ánh mắt của mọi người cùng với toàn bộ ánh sáng không có tiếng kinh hô vang lên người nhận ra thanh kiếm này đã chấn kinh không cách nào nói thành lời lạc nhật kiếm Đây là bội kiếm của ma quân đời trước Thanh kiếm này từng gặp gỡ lưỡng đoạn đao Gặp gỡ xương dư thần thương tại ngoài thành lạc dương So với thanh kiếm này Nam thập tự kiếm của nam khách hoàn toàn không đáng là gì So với thanh kiếm này Màu sắc của ưu minh thập thất giáp trở nên thật là ảm đạm Lạc nhật kiếm chém xuống khắp bóng đêm tự như cũng theo động tác này của ma quân trầm xuống mấy trăm trượng một đạo uy ác khó có thể tưởng tượng từ trên cao ép xuống nhạc công mù Trần Trường Sinh không biết nhạc công mù có thể ngăn cản được uy lực của thanh ma kiếm truyền lại đời sau này hay không cũng không cần biết thời điểm ma quân xuất kiếm, hắn cũng xuất kiếm Tay phải của hắn vẫn nắm quốc giáo thần trượng Chủ trì ly cung trận pháp Trấn ác bóng đêm đầy trời Ngăn cản ma quân chạy trốn Hắn không cần cầm chui kiếm Chỉ cần động ý miệng Đã có vô số kiếm lao ra Hơn 700 đạo danh kiếm Từ tàn phong võ kiếm gào thét lao ra Trong nháy mắt vượt qua cự ly hơn trăm trượng đánh về phía ma quân Hôm nay hắn muốn ghét ma quân Xuất thủ tự nhiên là thủ đoạn mạnh nhất Kiếm ý lạnh lẽo xuyên ngang thiên địa Dường như muốn đem quang minh cùng bóng đêm đâm rã Hơn 700 thanh kiếm phản xạ ánh sáng Đầu đuôi tương liên Mang theo khí thế mạnh mẽ dâng lên Năm đó ở Chu Viên Hắn từng thi triển một chiêu vạn kiếm thành long. Từ đó về sau bởi vì nguyên nhân đủ mọi mặt, hắn cũng không cách nào thi triển ra kiếm pháp huy lực cường đại như thế. Nhưng một kiếm này của hắn hôm nay đã có có chút cảm giác cùng mấy phần huy lực của một kiếm lúc ấy. Vô số tiếng kim khí ma sát vang lên trong đêm tối, liên miên không dứt Hơn 700 đạo kiếm ý cắt nát mọi thứ trong thiên địa, so với tiếng đàn của nhạc công mù còn sắc bén hơn mấy phần. Thậm chí ngay cả bản thân nhạc công mù đều không thể không tạm thời lui sang một bên, chờ kiếm ý như mưa rào rơi xuống trước. Vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía trên mặt đất xuất hiện vô số cái lỗ rất nhỏ rồi lại sâu không lường được. Bức tường gần nhất càng lặng yên không một tiếng động biến thành mảnh vụn, bị gió cuốn đi không còn dấu vết. Vô luận thanh âm hay là hình ảnh cũng ử dị như vậy, thậm chí làm người ta cảm thấy lông tóc dưỡng đứng. Một lát sau, hơn 700 kiếm như gió mưa tạm nghỉ. Chút ít lá trắng tối tăm bốn phía ma quân đã không thấy nữa. Mà khí trong truyền thuyết U Minh thập thức giáp bị hủy diệt như vậy Các bạn đang nghe truyện tại truyền